Các bạn đang nghe tại đọc như hai kẻ hoàn toàn xa lạ vừa chả ra đến thèm yên thì cả màn đêm rộng lớn lại đang trở nên lạnh lẽ một cách lạ thường từng cơn gió thổi đến chúng như muốn gâm theo cả bóng tốiắm mà tầng thớ thịt của cô làm cho cô thấy vô cùng đau xót nước mắt nhìn lên bầu trời cao thăm thẳng chỉ thấy có mấy đốm sao lở mờ yếu ướt đang le ló những tia sáng tuyệt vòng Nhớ chính tâm trạng của cô lúc này Nhưng anh sao kia nhìn Thì có vẻ yếu ớt Nhưng chúng đã chiếu sáng suốt hàng triều năm Mà có tắt đâu Và Vi cũng không thể cho sự quyết tâm của mình Tắt ngắm được Nhưng cô biết lấy điều gì Để nâng đỡ sự quyết tâm ấy của mình bây giờ Những dòng suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện Làm cho Vi quên mất là mình đang đứng giữa Màn sương đêm giá buốt Quay lại nhìn vào phía trong ngôi nhà Vi chỉ thấy mù mịt màu màu đen tối Bất chợt Từ trong cái khoảng u tối ấy Bỗng bùng ra như âm điệu Làm cho Vi thấy giật mình Trái tim cô như đang đập nhanh hơn Cô chỉ còn biết khẽ lập nhầm Bằng một giọng run run là, là tiếng đàn ấy Không thể nào không thể nào Trong ấy Không thể có người được Ánh mắt đang nhìn đâm đâm ở phía trong Thì bất ngờ một sự việc kỳ quái lạ Lùng xảy ra Trước cái đèn pin của cô Những đường hoa văn họa tiết đỏ rực như máu tươi Đang dần dần hiện lên trên hai cánh cửa cao lớn ấy Như một người hoàng loạn đầu áo khó chịu Đôi chân loạn cho như muốn ngã nhào xuống đất Trong cái khoảnh khắc choáng váng ấy Cô chỉ kịp dựa lưng với chiếc cột Và chiếc cột bên hiên to tướng Nhịp thở hồn hèn Miệng lắp bắp chẳng nói được thành lời Tiếng đàn bận ra giết vang lên thánh tót bi ai Làm cho người nghe dù có đang vui đến mấy Cũng phải não lòng Nhưng mà người nô lệ Đang muốn lấy lại chủ quyền Vì chạy sau ở phía trong Rồi cô quét ánh đèn lia lia Mặc cho nỗi sợ hãi đang lấn tràn tâm trí của mình Cô phải quyết tâm Tìm ra chủ nhân của tiếng đàn đó Nhưng tiếng đàn im bắt từ lúc nào Mà cô lại chẳng hề hay Tâm trí lúc này của cô hoảng loạn Cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh Bốn phía của ngôi nhà Để đang đổ ra những tiếng kêu than thảm thiết Những tiếng kêu gào ấy như đều rót thẳng vào đôi tay của cô Trong đó nhiều tiếng khóc Rồi có tiếng quầy xen lẫn nhau phản phất vang lên Càng làm cho cô mất cân bằng với tư tưởng Không thể chịu đựng thêm được nữa Vì vội cất những bước đi loạn tràng để thoát ra phía bên ngoài Nhưng chân vừa đến bực cửa Thì một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mắt cô Trước ánh đèn pin loang loáng Có một cây đàn tỉ bà cũ kỹ Đang treo thẳng lọc Như một người treo cổ Lừng lơ trong gió Phía trên sợi dây thừng Nhùa màu đỏ tắm Đáng sợ hơn là một thân đàn cũ nát Vẫn còn hình hình Một đôi bàn tay nát bướm vây màu Qua ghê tẩm Trước những cảnh tượng ái hùng lên tiếp diễn ra Kiểu với chạy vội những bước chân liên loạn Để thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái đó Rõ ràng là Vi không hề chuẩn bị tâm lý cho chính những tình huống ghê giận này. Bộ nào của cô đã mất tự chủ hoàn toàn. Với những bước chân loạn troạn, Vi đang cố lần tìm lối ra dưới xương khói lờ mờ chứ ánh đèn pin đang dần đỏ lò miếu ớt. buổi sao hôm sau? Vi ơi Vi, mau dậy đi! là tiếng của tương giáo, kiểu Vi choàng bật dậy. Những tia sáng đều ngày Đang lọt qua khe cửa Rõi thẳng vào mặt Làm cô tự hỏi lòng trong bơ ngỡ Trời đã sáng rồi ư Kiểu vi mệt mỏi tiến ra mở cửa Vừa thấy bạn Cô gắt tiếng hỏi trong tâm trạng u mê sao rộng Rào đây à Có chuyện gì mà cậu sang sớm vậy Nói hay chưa Ra thuận mặt Qua cột nói lộ đầy vẻ mê mùi và Kiểu vi Cô nói như cô ý trách Hôm qua chúng ta chẳng hẹn nhau là sáng nay. Cùng đến rừng thiêu tân còn gì. Cô đang mộng dư phải không? Nghe sao nói. Vì với sực nhớ ra. Chân tay cô lúng túng. Đúng rồi, đúng rồi. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Cậu đợi tớ một lát nhé. Thương giang ngồi bắt bèo trên chiếc xe máy để đợi kiểu vì. Cô say sưa ngắm nhìn ánh bình minh giật giỡn. Đang xuyên qua những vò lá rồi lọt xuống vườn như những sợi chỉ mọc mạnh. V sa hơn, đang chập chờn một vài cánh bướm với đầy đủ sắc màu. Chúng đang nô đùa mơn trớn trên những khóm hoa trắng như phấn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net